Mến chào các bạn, tủ sách nhỏ rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung video phần cuối cùng của cuốn sách 6 bước để tiến tới thu nhập 6 con số Trước khi đến với nội dung chương số 10, các bạn hãy like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tủ sách nhỏ nhé Sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 10 Bí mật của những người vĩ đại nhất thế giới Tôi đòi hỏi ở bản thân nhiều hơn bất kỳ ai trông đợi ở tôi Juliet Irving Trong thời đại hiện nay Danh sách dài những việc phải làm Và nhiệm vụ phải hoàn thành vào cuối ngày Khiến chúng ta cảm thấy mình Sẽ không bao giờ vượt lên phía trước Dường như ngày làm việc Đang kiểm soát chúng ta Thay vì chúng ta kiểm soát chúng Sự bận rộn và thiếu các thói quen có ích Có thể khiến bạn đi chạy hướng Khỏi các mục tiêu có giá trị Làm tổn thương thể chất Tâm lý và cảm xúc Thậm chí có thể gây hại hay hủy hoại các mối quan hệ. Tim Fred đã viết cuốn sách tuyệt vời mang tên Tuần làm việc 4 giờ. Nhiều ý tưởng chia sẻ ở đây là do học được từ cuốn sách của anh. Tôi từng thử nghiệm tất cả các ý tưởng đó và áp dụng chúng vào cuộc sống và việc kinh doanh của mình trong 2 năm. Tôi chỉ nêu ra những ý tưởng giúp gia tăng năng suất và thành quả. Quy luật 80 20 Quy luật 80-20 còn được gọi là quy luật Pareto và có thể tóm tắt như sau. 80% kết quả là do 20% nguyên nhân tạo ra. Nếu bạn muốn hoàn thành 10 việc, hai trong số đó sẽ tạo ra nhiều thành quả hơn 8 việc kia cộng lại. Đây là một thực tế đã được chứng minh. Đôi khi bận rộn, chúng ta cảm thấy phải hoàn thành mọi việc thay vì chỉ vài việc quan trọng tạo ra thành quả lớn nhất. Tôi thường thách thức mình suy nghĩ về 20% nhiệm vụ nào đó giúp tôi gặt hái 80% thành quả khổng lồ. Quan niệm này giúp gia tăng thành tựu, giảm bớt thời gian. Lưu ý rằng không phải số giờ bạn làm, mà là công việc bạn thực hiện trong một phạm vi thời gian mới đem lại thành tựu cho bạn. Bạn hãy trả lời những câu hỏi sau đây. 20% nhiệm vụ nào dẫn tới 80% thành quả và niềm vui cho bạn? 20% nhiệm vụ nào gây ra 80% vấn đề và bất an cho bạn. Hầu hết mọi việc không quan trọng. Hầu hết mọi việc không tạo ra sự khác biệt và không đưa cuộc sống hay công việc tiến lên. Trên thực tế, hầu hết mọi việc bạn làm trong kinh doanh đều không thúc đẩy tăng trưởng, chúng chỉ dậm chân tại chỗ. Bận rộn là một dạng của lười biếng, lười suy nghĩ và hành động. Bị choáng ngập bởi công việc cũng không cho năng suất cao. Biết chọn lựa và hành động thông minh hơn là con đường dẫn tới năng suất. Hãy tập trung vào một số ít việc quan trọng và quên đi hay giao những việc còn lại cho người khác. Ở buổi đầu chuyến hành trình đi tới thành công, tôi nghĩ mình phải tự làm mọi việc và không nhận ra hầu hết các hoạt động không thực sự gia tăng thành quả kinh doanh. Nếu ai đó có thể thực hiện tốt công việc giống bạn, hãy giao việc cho họ và tập trung vào những việc mà bạn làm tốt nhất. Thời gian của bạn nên dành cho những việc không ai có thể thay thế. Bạn có thể hoặc giao phó hoặc ngừng làm những việc gì ngay lúc này. Dưới đây là danh sách có thể tiết kiệm cho bạn nhiều năm đau đầu và thất vọng. Không thích làm. Liệt kê những việc bạn không thích làm và bàn giao, hủy hoặc trả tiền cho người khác làm. Không thể làm. Tìm người giỏi hơn để làm công việc này. Bạn cũng có thế mạnh của mình. Không nên làm. Nếu thời gian của bạn trị giá 50 đô một giờ, bạn không nên làm bất kỳ điều gì dưới mức đó. Đừng làm tốt những việc không quan trọng. Làm tốt việc không quan trọng, không khiến nó quan trọng hơn. Những hành động không liên quan tới thành quả hay mục đích đều tiêu hao tiền bạc, công sức. Hiểu mình làm gì quan trọng hơn nhiều so với cách thực hiện. Hiệu quả là quan trọng nhưng sẽ vô ích nếu không áp dụng đúng. Chúng ta dễ mắc kẹt trong vô số vấn đề vụn vặt Vậy nên, hãy dừng lại và tập trung vào những nhiệm vụ ưu tiên. Suy nghĩ thông minh kết hợp với hành động đúng sẽ đưa năng suất của bạn lên một tầm cao ít người đạt được. Quy luật Pakistan Quy luật Pakistan chỉ ra rằng một nhiệm vụ sẽ trở nên quan trọng và phức tạp hơn trong tương quan với thời gian được dành ra để hoàn thành nó. Cá nhân tôi tìm thấy giá trị ở thời hạn chót Nếu tôi cho bạn 12 tiếng để hoàn tất một dự án thì áp lực thời gian sẽ buộc bạn tập trung thực hiện và bạn không có chọn lựa nào khác ngoài việc chỉ làm những việc thiết yếu và quan trọng Nếu tôi cho bạn một tuần để hoàn tất những công việc này bạn có 6 ngày để chứng tỏ, biện hộ và trì hoãn và một ngày để vội vã làm Nếu tôi cho bạn một tháng nó sẽ trở thành con quái vật tinh thần Thành quả sau cùng của thời hạn chót luôn có chất lượng bằng hoặc cao hơn do sự tập trung mạnh mẽ hơn. Một khi xác định thói quen thành công xong, hãy đặt giới hạn thời gian lên mỗi việc, sao cho bạn có sự cấp bách. Chúng ta sẽ bàn về điều này trong chương sau. Hãy xác định vài nhiệm vụ quan trọng góp phần nhiều nhất vào thành quả kinh doanh và lên lịch thực hiện chúng với hạn chót rõ ràng. Nếu bạn không xác định và đề ra thời gian bắt đầu và kết thúc, thì những việc không quan trọng sẽ trở nên quan trọng. Dù bạn biết việc gì quan trọng, nhưng nếu không có hạn chót để tạo sự tập trung, thì những công việc thứ yếu sẽ nhảy vào thế chỗ, khiến cuối ngày bạn không hoàn thành được việc nào. Tôi dành cả tháng để nhảy từ việc này sang việc khác, cảm thấy bị thúc bách bởi công việc thay vì ngược lại. Đừng mắc phải sai lầm tương tự. Hãy đưa thói quen thành công vào lịch làm việc hàng ngày ngay hôm nay. Dưới đây là 10 chiến lược năng suất làm thay đổi cuộc chơi để bạn thực hiện, nghiên cứu và chỉ dẫn cấp dưới. Đừng cố thực hành ngay, nhưng hãy chọn những chiến lược sẽ tạo ra sự khác biệt trong công việc. Một khi nhìn thấy thành quả, hãy chuyển tới chiến lược tiếp theo. Nên nhớ nắm vững thay vì quá tải. 10 chiến lược năng suất làm thay đổi cuộc chơi 1. Không mất tập trung Tôi đã đấu tranh hết sức để giành lấy sự tập trung và dạy các bạn trong nhóm điều tương tự. Có quá nhiều người đang cướp đi sự tập trung của bạn. Đừng rộng rãi ban phát nó cho họ, trừ phi là điều gì đó thực sự quan trọng. Vì vậy, hãy xua tan mọi điều gây mất tập trung tại nơi làm việc và trong cuộc sống của bạn. 2. Không làm nhiều việc cùng một lúc Hiện nay, tôi thấy rất nhiều người vừa ngồi ăn vừa lướt web. Tôi cũng thấy người ta trả rất nhiều tiền để có mặt tại hội thảo nhưng lại tìm góc khuất để chơi game. Lợi thế cạnh tranh chỉ rơi vào một trong 100 người làm việc thông minh để phát triển kỹ năng cần thiết. Đúng là một bước đi làm thay đổi cuộc chơi. 3. Đưa ra quyết định dựa trên lý trí không phải cảm xúc. Tôi thách thức bạn từ nay ra quyết định dựa trên lý trí và mục tiêu thay vì cảm xúc. Một trong những cố vấn Jordan Swift đã dạy tôi điều này. Những quyết định đưa ra dựa trên cảm xúc thường là những quyết định sai lầm. Tôi sử dụng lời khuyên ấy và đã thấy sức ảnh hưởng, thu nhập và thành quả của tôi được nâng lên thấy rõ. Không trì hoãn. Quá nhiều người trong số chúng ta đang chờ đợi điều kiện lý tưởng để hoàn thành việc lớn. Đừng chờ điều kiện hoàn hảo hay sản phẩm hoàn hảo trước khi bạn bước vào thị trường hay hành động. Bạn muốn các cuộc thử nghiệm không phải sự hoàn hảo. Đồng ý, bạn muốn cho ra thị trường sản phẩm tốt nhất có thể, nhưng trì hoãn một dự án cho tới khi nó sạch lỗi, chứng tỏ bạn sợ thất bại. 5. Lên danh sách những việc không làm Một danh sách những việc không làm đôi khi quan trọng hơn danh sách những việc cần làm. Những người làm việc có năng suất đều lên danh sách những việc cần làm, nhưng những doanh nhân vĩ đại lại thường lên những danh sách việc không làm. Steve Jobs nói rằng, Apple thành công là do không chọn làm quá nhiều. Bạn cũng nên như vậy. 6. Tập trung cao độ Tất cả chúng ta đều nghiện điều gây mất tập trung. Bộ não chúng ta thích sự náo nhiệt. Mỗi khi mất tập trung, não phóng thích dopamine, chất gây cảm giác dễ chịu. Mỗi khi thấy tin nhắn mới trên điện thoại, bạn quảng mọi thứ đi để sử dụng chất dopamine này. Bạn năng suất gấp 3 lần khi tập trung cao độ và chỉ tập trung cao độ khi chú ý và tập trung. Đừng quá sẵn sàng dành thời gian cho người khác. Tôi thường dành nhiều giờ ngồi tại quán cà phê, tắt mọi thiết bị để suy nghĩ, lên kế hoạch và viết. Không một giây gián đoạn nào, hoàn toàn tập trung, thành quả tuyệt vời. Bạn có thể hoàn thành nhiều việc trong 20 phút tập trung, hơn là 3 giờ mất tập trung. Nên nhớ, sự tập trung quan trọng hơn trí thông minh. 7 Toàn tâm toàn ý Lý do hầu hết mọi người không thể tập trung là vì họ không toàn tâm toàn ý với công việc đang làm. Nói toàn tâm toàn ý, tôi ngụ ý họ đã loại bỏ lựa chọn khác. Họ biết tầm quan trọng của việc đang làm và những mục đích và thành quả lý tưởng sau đó. Nếu chỉ hoãn, bạn chưa toàn tâm toàn ý cho mục tiêu hay công việc. Đừng can dự vào việc gì, trừ phi nó đưa bạn tiến lên. Tám Ngày làm việc ý nghĩa Bạn xuất hiện ra sao Chính xác là cách một ngày của bạn bắt đầu Hãy xuất hiện với năng lượng và sức mạnh Rồi bạn sẽ có năng suất hơn Thói quen buổi sáng là rất quan trọng Để tạo ra một ngày nhiều năng suất Mọi người thành công tôi từng gặp Nghiên cứu hoặc đọc sách họ viết Đều bắt đầu buổi sáng của họ Theo cách hết sức mạnh mẽ Những hành động và suy nghĩ của bạn vào buổi sáng Có chuẩn bị cho bạn bước vào một ngày thắng lợi không? Hay chỉ là một ngày khác? Mục tiêu là gặt hái thành quả càng nhiều càng tốt và không chỉ sống cho hết ngày 9. Nắm vững kỹ thuật đảo ngược Bài học này được lấy ra từ các công ty công nghệ Họ là chuyên gia trong việc tháo rời sản phẩm của đối thủ để xem xét các bộ phận cấu thành rồi làm ra sản phẩm riêng tốt hơn cả đối thủ Những người làm việc năng suất cũng làm điều tương tự Họ biết thành quả sau cùng mình đang theo đuổi Và duy trì sự rõ ràng cho tới khi đạt kết quả như mong muốn Được trang bị với nhận thức này Họ tháo rời mục tiêu lớn thành một loạt các bước nhỏ để thực hiện Chiến lược này hữu ích với họ Và cũng sẽ hữu ích với bạn 10. Thực hành Càng thực hành, bạn càng giỏi hơn Các vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp biết cách ném phạt Nhưng vẫn tập ném mỗi ngày Lặp đi lặp lại để đạt thành tích cao hơn Thực hành lặp đi lặp lại rồi bạn sẽ quen tay nghĩa là bạn sẽ thực hiện một cách nhanh chóng, tinh tế và vô thức. Điều tương tự xảy ra với năng suất. Hãy thực hành những việc quan trọng, thực hành ngồi một chỗ trong nhiều giờ, tập trung vào một thành quả. Thực hành các nghi thức xã giao và cung cách của tầng lớp trên sẽ nâng bạn lên tầm cỡ thế giới. Tôi trân thành khuyên bạn xem xét cuộc sống của mình và đưa những nguyên tắc này vào thói quen hàng ngày trên chuyến hành trình đi tới thành tựu phi thường. Nếu được áp dụng, chúng sẽ giúp bạn biến đổi năng suất, thành tích và phong cách sống. Đây mới chỉ bắt đầu. Nhớ rằng, không phải những gì bạn biết, mà là bạn làm gì với cái bạn biết. Bây giờ, chúng ta hãy đi sâu vào việc tạo ra những thành tựu phù hợp với bạn. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 11 Tạo ra trình tự thành công Mức căng thẳng của bạn tỷ lệ thuận với việc thiếu trình tự Đa về Chúng ta hãy tiếp tục xây dựng hệ thống thành công của bạn và đảm bảo nó bền vững về lâu dài. Tôi biết nhiều chủ doanh nghiệp và doanh nhân bước vào kinh doanh để kiểm soát và xây dựng một phong cách sống tuyệt vời. Nhưng cuối cùng, họ đều trở thành nô lệ cho công việc. Đây là điều chúng ta đang cố tránh. Có lần tôi đạt doanh số bán hàng 5 trên 1 triệu đô, nhưng tôi không thỏa mãn vì phải làm việc hơn 80 giờ mỗi tuần. Tôi muốn cả thành quả lẫn phong cách sống Dĩ nhiên, nhưng ai không tạo ra được hai điều trên Sẽ bảo bạn, đấy là điều bất khả thi Đừng cho phép họ thuyết phục bạn từ bỏ ước mơ Tôi từng thấy nhiều người từ bỏ theo đuổi tiềm năng thực sự của mình Vì nghe theo người khác Để vừa trải nghiệm sự tăng trưởng kinh doanh Vừa hưởng thụ cuộc sống Bạn cần trình tự thành công Trình tự là điều bạn thường xuyên làm được Chứng minh mang lại kết quả trên thực tế Một số người gọi chúng là thói quen hàng ngày, một số gọi chúng là hệ thống, nhưng ý nghĩa thì như nhau. Một khi được áp dụng thường xuyên, chúng đòi hỏi rất ít hoặc không cần sự chú ý từ bạn. Các trình tự thành công mang lại thành quả nhất quán và có thể dự đoán được. Hãy nỗ lực đặt hệ thống vào vị trí vì các hệ thống phù hợp có thể biến đổi cuộc sống và công việc của bạn. Khi quan sát và nghiên cứu những người thành công nhất, tôi nhận ra một điều không chú ý trước đó. Họ tạo ra thói quen cho mọi việc và cũng đặt ra chiến lược cho các trình tự mà họ thực hiện trong đời. Họ không phó mặc thành công cho cảm xúc, may rủi hay người khác. Họ gìn giữ thành công và đảm bảo sự tiến bộ bằng cách tạo thói quen cho mọi khía cạnh quan trọng nhất của công việc. Nếu bạn nhìn vào những người có năng suất nhất trên thế giới, những người như Stephen King, Tony Robbins, Richard Branson, bạn sẽ phát hiện ra Tất cả họ đều đi theo các thói quen hàng ngày một cách nghiêm túc. Chắc chắn, họ không bao giờ phó mặc năng suất của mình cho những ngọn gió cảm hứng nhất thời. Thay vào đó, họ hợp nhất trình tự tỉ mỉ ấy vào cuộc sống hàng ngày, cho phép sức sáng tạo bùng nổ. Ví dụ như Stephen King ngồi vào bàn làm việc lúc 8 giờ sáng tại cùng một chiếc ghế với hồ sơ được sắp xếp theo cùng một cách vì ông biết. Sự ám ảnh không ngừng gửi một tín hiệu tới tâm trí để tập trung và tạo ra thành quả to lớn. Dan Kennedy, một trong những chuyên gia tiếp thị giỏi nhất mọi thời đại đã nói Tôi không chỉ viết khi tôi thích viết, tôi viết hàng ngày, tôi viết khi không cảm thấy thích viết. Trên máy bay, trong phòng khách sạn và bất cứ nơi đâu tôi có thể. Động lực không tạo ra hành động. Thực ra là ngược lại, hành động tạo ra động lực để tiếp tục hành động. Nhiều người nghĩ họ cần động lực để đưa ra hành động, nhưng điều này hoàn toàn sai. 99% mọi việc chúng ta làm hàng ngày là thói quen. Khi phát triển thói quen, làm những gì nên làm thay vì cảm giác, thói quen ấy sẽ dễ dàng ngấm vào bạn hơn. Hầu hết người ta suy nghĩ về điều họ đã nghĩ hôm qua và ít khi có những ý tưởng sáng tạo. Họ làm những điều tương tự tuần trước và hiếm khi tập trung cải thiện thói quen. Người thành công hiểu rằng các thói quen hoặc sẽ nâng họ lên một mức thành công mới hoặc sẽ ngăn cản sự tiến bộ của họ là lý do tại sao họ rất chú tâm trong công việc hàng ngày. Tôi là người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời bạn. Tôi có thể là trợ tá đắc lực, cũng có thể là gánh nặng to lớn. Tôi sẽ đẩy bạn tiến lên hoặc dìm bạn xuống tận cùng thất bại. Tôi hoàn toàn làm theo mệnh lệnh của bạn. Một nửa những việc bạn làm có thể chuyển giao sang tôi.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 Tôi không phải là cỗ máy dù làm việc chính xác như một cái máy, cộng với trí thông minh của con người. Tôi có thể hữu ích cho bạn, nhưng cũng có thể hủy hoại bạn. Đối với tôi, hai việc đó chẳng khác gì nhau. Hãy đón nhận tôi, rèn luyện tôi, cứng rắn với tôi và tôi sẽ khiến cả thế giới phủ phục dưới chân bạn. Dễ dãi với tôi thì tôi sẽ phá hoại cuộc đời bạn. Tôi là ai? Tôi là thói quen của bạn. Dễ dãi với tôi thì tôi sẽ phá hoại cuộc đời bạn. Nếu bạn không kiểm soát hoàn toàn các thói quen và phát triển chúng một cách có chiến lược, bạn sẽ gặp khó khăn. Kể từ lần đầu tiên nghe bài thơ này, nó đã ám ảnh tôi. Lần gần đây nhất, bạn dành thời gian suy ngẫm thói quen của bạn là lúc nào? Tôi biết, thông qua huấn luyện, tư vấn, quan sát hàng ngàn doanh nhân trẻ, Cách tốt nhất để dự đoán thành quả 6 tháng tiếp theo của họ là nhìn vào 6 tháng trước đó. Bạn sẽ nghe người ta nói về việc cải thiện và hứa sẽ nâng cuộc chơi lên. Nhưng nhìn lại kết quả, họ vẫn như cũ. Tại sao? Thói quen xác định con người của bạn. Và nếu không dứt khoát quyết định từ bỏ thói quen và thay thế chúng bằng những thói quen khôn ngoan hơn, bạn sẽ khó lòng thay đổi. Thói quen luôn đi trước cảm hứng. Cảm hứng được dùng để tạo ra hành động, nhưng chính thói quen, rốt cuộc sẽ xác định thành công hay thất bại của bạn. Người ta thường nói, sau khi tham dự hội thảo, chỉ 5% số người tham dự thực sự áp dụng những gì học được. Tại sao? Vì cảm hứng rất ngắn ngủi và chóng qua. Tôi cho rằng cảm hứng lớn nhất là sự tiến bộ và thành quả đến từ thói quen hàng ngày. Khi bạn bắt đầu hình thành một thói quen mới, hãy theo sát nó và chứng kiến sự thay đổi diễn ra trong cuộc đời mới của mình. Bạn có đang cải thiện thói quen, tạo sự tiến bộ và gặt hái thành quả không? Bạn quyết định tạo ra trình tự cho việc gì? Nó tùy thuộc vào vấn đề bạn muốn cải thiện, hệ thống hóa và tập trung vào cuộc sống. Bạn có thể tạo ra thói quen cho bất kỳ điều gì, bao gồm năng suất, thu nhập, sức khỏe, phát triển cá nhân, sáng tạo, tư duy, phiêu lưu, gia tăng năng lượng, vân vân Tạo thói quen bất kể cảm giác hay cảm xúc của bạn thế nào là vô cùng quan trọng đối với sự tiến bộ. Tôi sẽ chia sẻ với bạn vài thói quen quan trọng đã giúp tôi tạo ra phong cách sống hiện nay. Lưu ý rằng, bạn có thể tạo ra thói quen cho mọi thứ. Càng làm theo trình tự, bạn càng ít căng thẳng hơn và thành công hơn. Tôi nhận thấy nhóm 1% người giàu nhất luôn bảo vệ trí não và liên tục cải thiện tư duy. Nên tôi cũng lập trình tự duy trì tư duy của tôi mức cao nhất. Sức khỏe là phần cực kỳ quan trọng của thành công. Và một khi nhận thức năng lượng tạo ra phần lớn năng suất, tôi lập trình tự giúp gia tăng năng lượng. Tôi xin đưa ra một số ví dụ của tôi để minh họa cho ý tưởng này. Tôi cũng muốn bạn hiểu trình tự là gì để có thể lập trình tự tốt nhất cho mình. Trình tự tư duy Nói chuyện với cố vấn người thành công hơn mình 2 lần mỗi tuần Không nghe hay xem tin tức bao giờ Đọc 20 trang sách mỗi ngày Đảm bảo chúng phù hợp với những mục tiêu hàng tháng và hàng năm Từ thứ 2 tới thứ 5 Nghe audio phát triển cá nhân, kinh doanh, lúc đi xe Tạm dừng và duy ngẫm hàng tuần Trình tự sức khỏe Ăn thức ăn nâng cao năng lượng và sức khỏe Thay vì ăn ngon và thỏa mãn Tập thể dục 6 ngày mỗi tuần những bài tập ngắn, mạnh. Uống nhiều nước suốt ngày. 60 đến 70% bữa ăn là rau xanh. Không ăn sau 7 giờ 30 tối. Thói quen năng suất. Luôn có sự rõ ràng và xem xét mục tiêu mỗi ngày. Luôn thực hiện thói quen buổi sáng từ sáng sớm, 5 đến 6 giờ sáng. Lập kế hoạch tổng quát hàng tuần vào mỗi chủ nhật. Quy tắc 5 x 5. Xem xét mục tiêu 5 phút vào buổi sáng và 5 phút buổi tối Luôn hỏi bản thân ba câu hỏi sau đây vào buổi sáng Tôi biết ơn điều gì? Tôi cảm thấy phấn khích về cái gì trong hôm nay? Tôi dùng 100% công suất để biến điều gì thành hiện thực trong tuần này Một lần nữa, các trình tự không đúng hay sai Chúng dựa trên mục tiêu và tầm nhìn của tôi Bạn nên nhận diện điều gì quan trọng với mình và đảm bảo các trình tự của bạn phù hợp với mục tiêu tổng quát. Dưới đây là hai câu hỏi tôi luôn tự vấn vào mỗi tháng. Tôi cam kết không khoan nhượng các trình tự và thói quen nào. Điều gì phải xảy ra để thành quả xuất hiện trong công việc và cuộc sống, bất kể tôi có mặt ở đó hay không? Giành sách những điều không khoan nhượng. Biết rõ 100% công việc đang làm và lý do tại sao. Giá trị không đổi đối với thị trường. Tập thể dục ít nhất 5 lần mỗi tuần Tìm tới những người thành công hơn mình mỗi tuần Không bao giờ làm thuê và luôn làm việc mình chọn Không chấp nhận giới hạn và tự chủ 100% Hiện hữu, đối xử với mọi người mình gặp như thể họ là người quan trọng nhất thế giới Biết ơn và tập trung vào những điều ưu tiên quan trọng nhất Hãy trả lời những câu hỏi sau Bạn cần tập trung vào 3 trình tự thành công nào? Viết các trình tự xuống dưới và 5 hành động bạn sẽ đưa ra để theo sát chúng. Bạn có nhìn thấy sức mạnh của trình tự thành công không? Nếu bạn không toàn tâm toàn ý, hãy đọc lại chương này một lần nữa. Vì tôi biết, qua kinh nghiệm bản thân, những trình tự thành công nêu trên quan trọng ra sao đối với trí óc năng suất và công việc kinh doanh. Xin mời các bạn hãy lắng nghe nội dung chương 12 Phát triển và học hỏi không ngừng. Hãy kiêm nhường, nhưng đừng bao giờ đánh mất khát khao. Thông tin được trình bày trong 11 chương qua sẽ đưa bạn tiến gần thu nhập 6 con số đầu tiên và cho bạn lợi thế cạnh tranh hơn hẳn những người xung quanh. Để duy trì thành công, bạn cần phát triển và học hỏi không ngừng. Việc thiết kế cuộc sống tầm cỡ thế giới không phải là điều ai cũng nghĩ tới, đặc biệt là tuổi trẻ. Bất kỳ ai cũng có thể thành công trong một thời gian ngắn. Nhưng không phải ai cũng có thể tạo ra thành quả trên mức chuẩn. Học hỏi, nghiên cứu và đầu tư vào bản thân sẽ không chấm dứt khi bạn đạt được thành công. Nó chỉ mới bắt đầu. Mấy năm qua, tôi kết giao với các chủ doanh nghiệp, triệu phú, CEO và những người có tầm nhìn vì tôi muốn biết họ thành công và phát triển ra sao. Tôi nhận ra không phải nơi họ lớn lên hay họ thông minh cũng không phải từ việc thừa hưởng gia sản hay lao động cần cù 5% số đó là những sinh viên không trùn bước, không ngừng học tập, nghiên cứu và đầu tư vào chính mình. Kevin Asman Phó Chủ tịch Hội bóng rổ nhà nghề Mỹ cho tôi biết, ông đọc sách 2 tiếng mỗi ngày. Ông chưa bao giờ bỏ đọc ngày nào trong 15 năm qua. Còn bạn nghiêm túc ra sao về việc học? Việc đầu tư vào các nhà cố vấn, hội thảo, sách, Và nghe audio là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Nó truyền cảm hứng cho họ, giúp họ tươi mới, nhiệt huyết và năng động. Việc học không chấm dứt khi bạn tốt nghiệp. Càng nhanh chóng hiểu ra, mọi kỹ năng bạn cần để thành công sẽ diễn ra sau khi bạn rời ghế nhà trường trường nào. Bạn càng thành công nhanh chừng ấy. Nếu đang đi học, hãy đảm bảo bạn biết chính xác lý do tại sao bạn ở đó và nó mang lại lợi ích ra sao cho tương lai. Đừng phỏng đoán hay hy vọng, nhưng nghĩ sâu về lý do tại sao bạn đang làm việc này. Bạn đã đọc được nhiều điều trong cuốn sách này, và quan trọng hơn đã tạo ra kế hoạch hành động cho những mục tiêu quan trọng nhất. Đừng dừng lại ở đó, bạn nên tiếp tục cải thiện mỗi ngày. Lần đầu nghe nói tới khái niệm phát triển cá nhân, tôi bị choáng ngợp và không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ cần bắt đầu, đó là chìa khóa. Trong lúc tham dự sự kiện của Tony Robbins, Tôi học được nhiều thông tin bổ ích. Những điều này vượt lên trên tất cả những điều khác. Hôm đó, ông nói chuyện về những người thành công nhất ông từng gặp và điểm chung của họ. Đó là Richard Branson, Oprah, Cobain và Donald Karen là những gã khổng lồ trong kinh doanh đến các vận động viên ngôi sao. Ông nhận ra họ thường xuyên làm 3 điều này, trong khi 99% số người còn lại không làm. Đó là 1. Họ bảo vệ và thắp sáng tâm trí mỗi ngày Những người này cực kỳ bảo vệ tâm trí Và muốn duy trì nó ở mức cao nhất Hãy cẩn thận về những gì bạn cho vào tâm trí bạn mỗi ngày Bạn chỉ có một tâm trí Và cách bạn đối xử với nó ra sao Rất quan trọng đối với thành công hiện tại Và tương lai mà bạn hình dung Bạn có thể hỏi Peter này Làm cách nào để thắp sáng tâm trí mỗi ngày Hay khi nào nên làm điều đó Vì tôi quá bận rộn với việc học kinh doanh, con cái và mọi công việc hàng ngày khác. Hãy nhớ lại chương 10 để học cách trở nên có năng suất hơn. Thực hành điều này vào buổi sáng là cách sử dụng thời gian khôn ngoan. Dưới đây là một số lời khuyên bạn có thể bắt tay và sử dụng ngay bây giờ. Đọc sách hay trong 30 phút mỗi ngày. Bắt đầu với 10 trang một ngày và không ngừng gia tăng. Nếu Kevin vừa điều hành một đội bóng rổ nhà nghề Mỹ, Với chăm sóc gia đình và đọc sách 2 tiếng mỗi ngày trong 15 năm, thì bạn có thể đọc ít nhất 30 phút. Viết nhật ký Bạn có thể viết nhật ký về bất kỳ điều gì bạn muốn, việc học, điều gây phấn khích và một ngày hoàn hảo của bạn. Nghe, xem video về sự thành công Như Frenchie từng nói rằng, bạn có thể biến xe của mình thành trường học di động. Học qua audio từng được xem là một cải tiến quan trọng nhất trong ngày giáo dục kể từ khi phát minh ra in ấn. Theo Đại học Nam California, bạn có thể có được kiến thức tương đương bằng Đại học Chính quy bằng cách nghe các chương trình audio về giáo dục khi lái xe từ nơi này tới nơi khác. bài tỏ lòng biết ơn Hãy lấp đầy tâm hồn bạn bằng sự biết ơn thay vì những tin tức tiêu cực. Các chủ doanh nghiệp giỏi nhất, những vận động viên tài năng nhất Và các phụ huynh tử tế nhất Đều thực hành lòng biết ơn Trong khi hầu hết mọi người lo lắng Về khủng hoảng kinh tế Thì một phần trăm người giàu nhất thế giới Nghĩ về những điều họ mang ơn Và cơ hội ở phía trước Hãy hình dung tư duy và hành động Sẽ khác ra sao Nếu bạn tập trung vào điều tích cực Tỏ lòng biết ơn và nhìn thấy cơ hội Thay vì điều tiêu cực Bạn có thể làm gì Để thắp sáng tâm trí mỗi ngày 2. Gia tăng sức mạnh cho cơ thể Hãy đi bộ, chạy bộ, hít đất 20 lần mỗi ngày Đừng lơ là việc tập thể dục và đừng bỏ bê cơ thể Chỉ 20 phút tập thể dục cũng đủ kích thích bộ não Hãy tập trung vào sự tiến bộ, không phải sự hoàn hảo Hãy bắt đầu với 10 phút, 15 phút rồi 20 phút mỗi sáng trong 3 ngày Rồi 5 ngày một tuần Hãy đảm bảo bạn không ngừng thắp sáng cơ thể 3. Tìm tới những người thành công hơn Khi bạn nói chuyện với những người thành công Họ có thể giúp bạn nhìn thấy những thách thức và cơ hội mà bạn không thấy Không gì khích lệ hơn việc cảm nhận được ý thức, trí tuệ và quan điểm của mình tiến bộ lên Những người tầm cỡ thế giới luôn cố gắng trở nên tốt hơn Đè ra những mục tiêu to lớn hơn và lại vươn tới tầm cao mới Hãy không ngừng thách thức bản thân và không bao giờ dừng lại Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 13 Quan trọng là hiện tại Nếu tôi không tự nhủ mình, quan trọng là hiện tại Cuốn sách này đã không ra đời Một trong những lý do khiến người ta không đạt được thành công Là họ không tập trung vào hiện tại Chính tư duy để mai tính Đang giết chết nhiều giấc mơ và mục tiêu Trên thực tế, đây là lý do quan trọng giải thích tại sao Xã hội đầy dẫy nỗi ân hận, thất vọng, căng thẳng Và không tọa nguyện đến thế Nếu muốn thay đổi cuộc sống và sự nghiệp Bạn phải thay đổi tư duy ngay Sẽ không có dịp nào thích hợp hơn Không có ngày mai cho các nhà vô địch Và bạn sẽ tìm thấy sự cấp bách hiện rõ nơi mỗi nhà lãnh đạo Trong cuộc nói chuyện giữa tôi và diễn giả Eric Thomas Ông nói ưu tiên hàng đầu của ông là nắm bắt hiện tại Nếu bạn chăm sóc hôm nay Ngày mai sẽ chăm sóc lấy nó Hãy tận dụng ngày hôm nay, ngày mai rồi ngày kế tiếp. Hầu hết mọi người dành nửa đầu cuộc đời để nói mình còn quá trẻ và nửa sau cuộc đời để nói mình đã quá già. Hãy ý thức về sự cấp bách nếu bạn nghiêm túc với sự thành công. Bạn có nghĩ những người đang vật lộn ở tuổi 30, 40, 50 tự nhủ mình sẽ tiếp tục vật lộn khi về già không? Tất nhiên là không. Nếu bạn nói chuyện với họ khi còn trẻ, Họ sẽ tự tin tuyên bố rằng mình sẽ có một ngôi nhà, một công việc trong mơ, có nhiều tiền và tận hưởng hết mức cuộc sống. Điều gì đã xảy ra? Họ không bao giờ tự nhủ, quan trọng là hiện tại, và không kết nối hành động mỗi ngày với mục tiêu tương lai. Đừng rơi vào cạm bẫy đó. Những người làm việc không ngừng trong 2 đến 5 năm có một tầm nhìn để sống khác với những người xung quanh. Họ có một tầm nhìn vững vàng đối với con đường ít người qua lại, một tầm nhìn cho một cuộc sống tuyệt vời, tự do tài chính, phong cách sống linh hoạt, và cuối cùng, một cuộc sống toại nguyện. Bản thân tầm nhìn không chưa đủ. Bạn phải ý thức về sự cấp bách và gắn mọi thứ bạn làm vào tương lai của mình. Thời gian là hiện tại và đã tới lúc nhận lấy trách nhiệm đối với tương lai. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải tạo ra con đường. Cơ hội chỉ là cơ hội, Nếu bạn không tận dụng được chúng Tôi vừa đề ra một kế hoạch đơn giản cho bạn theo đuổi Nhưng bây giờ bạn phải làm chủ nó Sẽ không dễ chút nào Nhưng nếu áp dụng mỗi ngày Bạn sẽ tiến bộ Tôi hy vọng cuốn sách này mở ra cho bạn điều gì đó Rõ ràng về cách đạt được thành công Nền kinh tế của chúng ta đang cần những người lãnh đạo Vì thế hãy nhận lấy trách nhiệm Và cố gắng trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân Nếu không có kế hoạch xây dựng cuộc sống tuyệt vời cho mình, bạn sẽ rơi vào kế hoạch của người khác. Đoán thử xem họ lên kế hoạch cho bạn ra sao? Không nhiều. Chính cách bạn sống mỗi ngày sẽ hoặc khiến bạn không thể dừng lại hoặc khiến bạn căng thẳng. Vì thế, hãy tiếp cận mỗi ngày với sự tự tin và đừng bao giờ quên rằng giới hạn duy nhất là giới hạn bạn tự đặt ra cho mình. Hãy đưa ra quyết định rằng bạn sẽ trở thành người giỏi nhất có thể. Cho mọi người xung quanh bạn Và cho chính bạn Từ năm 2008 Khi đưa ra quyết định sống bứt phá Cuộc sống của tôi đã thay đổi Quyết định này đồng nghĩa với việc Không cho bản thân một chọn lựa nào Ngoài việc phải thành công Bây giờ là lúc để tạo ra Thiết kế, xây dựng Và sống phong cách sống mà bạn ao ước Tôi khuyên bạn hãy tìm kiếm Cộng đồng người cùng chí hướng Để có thể kết nối thường xuyên Một cộng đồng người có cùng mục tiêu và tham vọng như bạn. Bạn đã sẵn sàng nâng cao cuộc chơi chưa? Bạn đã sẵn sàng xin nghỉ việc chưa? Bạn đã sẵn sàng khởi nghiệp chưa? Thật tốt nếu câu trả lời là có, nhưng như thế là chưa đủ. Bây giờ tới phần hầu hết mọi người đều né tránh, thực hiện. Đây là lúc nói thật, bạn quyết định bước vào cuộc chơi hoặc đứng bên lề. Đọc sách để nâng tầm quan điểm. Nâng cao tiêu chuẩn và tái xây dựng hệ thống niềm tin là một bước đi đáng kể, nhưng vẫn chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng hơn, bạn phải dành nhiều công sức và duy trì động lực cho những tham vọng và tầm nhìn lớn để nó trở thành hiện thực. Bạn thậm chí cần làm nhiều việc hơn và kỷ luật hơn nữa để bám sát nó trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Nhưng cuối cùng, quan trọng là trả lời được câu hỏi, bạn có muốn sống cuộc sống tuyệt vời và tự do không? Hay chỉ muốn xây dựng ước mơ cho người khác? Nếu bạn không sẵn sàng đối mặt với thách thức Hãy làm điều hầu hết mọi người vẫn làm Không làm gì cả Hãy đặt sách xuống và quên mọi điều tôi vừa nói Và tiếp tục cuộc sống bế tắc như hiện nay Đừng nói những lời ngụy biện như Nó quá khó Tôi không đủ tiền để bắt tay vào làm Hay ngày mai tôi sẽ làm Rồi tiếp tục làm công việc hiện tại Hay tìm kiếm một công việc đích thực khác Nếu chỉ tính tới mức này thôi, thì tôi biết đấy không phải là bạn. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 14. Tôi thách thức bạn. Chỉ hai điều có thể làm thay đổi cuộc đời và công việc kinh doanh của bạn. Điều tốt hoặc xấu xảy ra trong đời bạn. Và điều mới mẻ xảy ra bên trong bạn. Chờ đợi điều tốt đẹp xảy đến với mình có thể mất nhiều thời gian và không chắc chắn. Tôi khuyên bạn nên tìm kiếm điều gì đó từ bên trong. Tôi hy vọng cuốn sách này có thể khiến bạn ngừng chơi trò chơi nhỏ với tài năng và ước mơ của bạn mà bắt đầu trải nghiệm cuộc sống ở cấp độ cao hơn. Nếu ai đó nói rằng họ kiếm được nhiều tiền hay thành công hơn bạn, họ đang nói quá lên. Tôi nghiêm túc khi nói cuốn sách này sẽ thay đổi cuộc đời bạn và tôi muốn chứng minh điều đó. Chúng ta đang trải qua thách thức kéo dài 30 ngày. Và cách duy nhất để nhìn nhận thấy sự thay đổi lớn là hoàn toàn đắm mình vào nó. Nghĩa là để cho những điều mới mẻ bao quanh bạn, thâm nhập vào bạn. Vì nền kinh tế đang ngày càng tuột dốc, tôi muốn bạn vượt trội và để vượt trội, bạn phải chơi hết mình. Hãy nhớ rằng, điều gì cũng có thể xảy ra nếu bạn cam kết thực hiện. Trong 30 ngày tới, bạn sẽ thực hiện hành trình thay đổi để kiếm tiền. Và khi bạn thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi vì bạn. Hãy nghiêm túc với tham vọng của mình và với con người bạn muốn trở thành. Có hai loại người trong thế giới này. Một là người sẽ làm bất cứ điều gì để tạo dựng cuộc sống mong muốn. Hai là những người phó mặc bản thân cho số phận. Hãy lựa chọn con người bạn muốn trở thành một cách khôn ngoan. Thách thức 30 ngày Nằm mục tiêu bạn muốn hoàn thành trong vòng 30 ngày tới là gì? Bạn cảm thấy ra sao khi thách thức 30 ngày chấm dứt? Quan trọng là cảm giác bạn sẽ trải nghiệm vào thời gian cuối này. Tôi thách thức bạn, hoàn thành nghiêm túc những việc nêu trên. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai dám chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Hãy cam kết thực hiện các chiến lược với sự tập trung và nhất quán. Hãy hướng về cuộc sống tầm cỡ thế giới. Tôi ở đây là vì bạn, và một khi bạn hoàn thành thách thức 30 ngày, xin vui lòng chia sẻ câu chuyện của các bạn. Các bạn rất thân mến, tủ sách nhỏ vừa gửi tới các bạn toàn bộ nội dung cuốn sách 6 bước để tiến tới thu nhập 6 con số. Tủ sách nhỏ xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công. rất mong các bạn sẽ chia sẻ những điều tuyệt vời của các bạn sau khi nghe cuốn sách này. Và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tủ sách nhỏ nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cuốn sách lần sau.